Trường 4392, ngay sau đó, đừng đến đây, các người đối phó hai con ma khuyển. Còn lão bất tử này thì để ta, Dương Bách Xuyên cản lại đám người đinh hòa bình. Hắn biết ma khuyển khó đối phí, hiện tại phân tâm đến đây giúp hắn, làm không khéo e bị thương. Hơn nữa Dương Bách Xuyên vẫn còn át chủ bài, mặc dù bị lão bất tử đánh thương nặng nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Nhưng thực lực của phương tĩnh thiên đủ làm hắn khiếp sợ Một quyền của ông ta vô cùng có uy lực Lực bạo phát vượt xa tưởng tượng của hắn Nếu không phải trên người hắn có tiên y Thân thể cũng mạnh hơn tiên nhân bình thường Chắc chắn lần này hắn sẽ bị ông ta đánh cho tàn phế Đám người đinh hòa bình nghe thấy vậy cũng không Kiên quyết lại giúp nữa Đúng như lời của Dương Bách Xuyên Nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là giải quyết xong hai con ma khuyển, sáu người liên thủ cũng chỉ chặn được đòn tấn công của hai con ma khuyển, nếu không. Phải vừa rồi có thêm mông điềm. thật ra sáu người bọn họ chưa chắc chiếm thế thắng, định hòa bình biết chỉ cần mọi người cố gắng phối hợp tốt với nhau thì sẽ có cơ hội GTCST hai con ma. Khuyển, Đinh hòa bình gầm lên, véo pháp quyết bắt đầu dùng toàn lực. Gào tương đương, đúng lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người nhìn thấy tuyết hương hóa thành bản thể, song rực độc giác long, ngay sau đó điên cồng lao về phía một con ma khuyển, hình uyền. minh giật mình, ông ta biết nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên là yêu tiên, nhưng không ngờ bản thể lại là song dược độc giác long. Đây chính là hậu duệ của thần thú thượng cổ. Một sự tồn tại vô cùng cường đại được ghi lại trong điển tịch, ông ta không ngờ một nữ yêu tiên bên cạnh Dương Bách Xuyên lại cường đại đến mức. Này, sau khi nhìn thấy sự liều mạng của Tuyết Hương, đám người hình uyên minh cũng cảm thấy xấu hổ, chả lẽ đám nam nhân như bọn họ lại để một nữ tử liều mạng chỉ trong nháy mắt mọi người. Điên cuồng chém giết, thi triển ra thủ đoạn của từng người, hoàn toàn áp chế hai con ma khuyển. hai con ma khuyển rất cường đại đối mặt với bảy cao thủ cùng lúc nhưng vẫn đỡ được nhưng nếu cứ tiếp tục như này mọi người chiến thắng hai con ma khuyển chỉ là vấn đề thời gian trong cảm nhận của mọi người hơi thở của hai con ma khuyển rất cường đại có thể sánh ngang với hỗn nguyên đạo tiên thượng phẩm thậm chí là đại viên mãn nhưng cũng không phải không có điểm yếu thân thể của hai con ma khuyển được điêu khắc nên Chỉ cần đánh nát thân thể của bọn chúng, lại có thêm mông điềm kiềm chế ma hồn thì có thể hoàn. Toàn chiến thắng hai con ma khuyển, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không đủ, bởi vì đều lo lắng cho Dương Bách Xuyên, trong số đó Tuyết Hương lo cho Dương Bách Xuyên nhất, mặc dù Tuyết Hương ít. Nói nhưng lại rất lo lắng cho Dương Bách Xuyên, hai người cũng từng trải qua mấy lần sống chết, hơn nữa còn đột phá tình cảm lúc tiến vào thành ma tộc. Nếu không phải Dương Bách Xuyên không, không cho đi qua đó, nàng cũng sẽ không biến thành bản thể đầy chiến đấu, bởi vì muốn nhanh chóng xử lý hai con ma khuyển để đến giúp Dương Bách Xuyên, giữa nàng và hắn chỉ còn một lớp giấy. Mỏng mà thôi, ngoài ra đám người bảo thuận quang, mông Điềm và đinh hòa bình cũng lo cho Dương Bách Xuyên, thật ra mọi người đều biết rõ Dương Bách Xuyên không cho mọi người qua đó vì đại Cục Em biết dương bách xuyên có thể kiên trì được bao lâu có tâm kế có đầu óc lúc trước vẫn luôn nhẫn nhịn cuối cùng lão bất tử cũng bùng phát còn cắn nuốt hai ma hồn đột phá tu vi dương bách xuyên cũng nghĩ đến đây lúc này hắn biết mình phải dùng đến át chủ bài một lọ đan dược xuất hiện trong tay hắn đây chính là đan kim nguyên đại la